Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Đúng hồ, đâu ai nói công ty lớn ở Đài Loan chỉ có một mình tập đoàn liên chuẩn đâu. Chẳng lẽ nàng không thể đến các công ty lớn khác để xin việc hay sao? Cần gì cứ lúc nào cũng phải đến liên chuẩn chứ. Nghĩ đến chuyện này gây phiền lòng. Dịch tiểu liên liền không nhịn được mà gõ chán xuống mặt bàn. Gõ gõ, hận không thể chỉ gõ một gõ mà mọi phiền hà có thể theo cái gõ đó mà mất đi. Người là tiểu liên, dịch tiểu liên, phải không? Đột nhiên nghe thấy tên mình, dịch tiểu liên đang trong tư thế gõ chán xuống mặt bàn bất chợt, ngẩn đầu lên. Sau đó nhìn thấy ngay một người trông rất quen, nhưng khuôn mặt lâu rồi không gặp. Lăng Vị Ương Nàng thốt lên tên đối phương trong sự ngạc nhiên, không không chế được cảm xúc mà từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, đánh một cái vào người đối phương. Lăng Vị Ương là bạn học thời cao chung với nàng, hai người từng là đôi bạn rất thân. Nhưng bởi vì sau đó trận trường đại học khác nhau, nơi sinh sống cũng khác nhau, khoảng cách cũng ngày càng trở nên xa hơn và cuối cùng là dễ bị cắt đứt liên lạc. Đã lâu không gặp, ngươi làm thế nào lại ở đây? Thật sự là đã lâu không gặp rồi. Nắm chặt tay lang vị ương, hào hứng nói. Hẳn đã đã năm năm không gặp nhỉ? Lang vị ương mỉm cười gật đầu, thầm nghĩ đây chắc chắn là một cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ. Ngươi làm thế nào lại tới nơi này? Dịch tiểu liên hỏi cô. Em trai ta học đại học văn hóa. À, vì vậy ngươi mới có mặt trên con đường lớn này. Nàng chợt hiểu ra. Còn ngươi, Lăng Vị Ương hỏi nàng. Ta sống gần đây mà, ngươi quên rồi sao? Lăng Vị Ương chớp chớp mắt, nhìn xuống chiếc áo ti sớt, quần sọt và đôi xăn đan trông đầy gọn gàng, thuận tiện mà cô đang mặc. Không kìm được một nụ cười chua chát rồi nói. Đúng vậy, ta thiếu chút nữa thì đã thật sự quên mất ngươi ở tại núi Dương Minh này. À, đừng có nói với ta, lỡ tại núi Dương Minh này dường như mang lại cảm giác là nhà ta rất có nhiều tiền nhá. Ta chỉ là một người dân bình thường, sống trong một căn hộ cũ, cũng rất mực bình thường. Hơn thế nữa, tiền thế chấp cho đến nay vẫn còn chưa trả đủ đấy. Dịch tiểu liên thở dài nói, sau đó kéo cô nàng ngồi vào bàn hỏi. Ngươi có hẹn với ai không? Có vội không? Làng vị ướng lắc đầu. Thật tốt quá, chúng ta lại có thể hào hào nói chuyện phiếm tàn gẫu đủ thứ rồi. Nàng vui vẻ nói vì nàng rất cần một ai đó lắng nghe nỗi khổ của mình. Nhịn bộ dạng kia của ngươi, ngươi đang phiền não chuyện gì phải không? Lăng Vị Ương hỏi nàng. Phiền vì con trai là quá nhỏ, chồng không kiếm được nhiều tiền, lại không yêu ta. Lăng Vị Ương mở to hai mắt, ngạc nhiên kêu lên. Ngươi kết hôn rồi. Dịch tiểu liên bật cười, nói lung tung vậy mà ngươi cũng tin à? Giờ khóc giờ cười trừng mắt nhìn nàng, lăng Vị Ương đưa tay đánh nàng một cái. Đừng đùa, ta đang hỏi ngươi một cách nghiêm túc mà Tại sao ngươi lại hỏi như vậy? Dịch tiểu liên tò mò hỏi cô Chẳng lẽ trên mặt nàng viết rõ hai chữ phiền não sao? Ngươi vẫn chưa bỏ được cái thói quen gõ chán vào bàn khi gặp rắc rối phải không? Lăng vị ương buồn cười nói Ta vừa rồi tận mắt thấy có người gõ đầu vào bàn Cảm thấy vừa buồn cười vừa quen thuộc Từ đó mới có thể nhận ra ngươi Cảm thấy buồn cười Cảm thấy buồn cười Nghe cô nói vậy, dịch tiểu liên thật sự là dở khóc, dở cười. Người phiền não điều gì nào? lăng vị ương lại hỏi. Lúc còn đi học, cô luôn làm cố vấn những chuyện phiền não cho nàng đúng là thói quen khó sửa. Ta thất nghiệp rồi. Dịch tiểu liên thở dài. Mẹ ta muốn ta đến tập đoàn liên chuẩn xin việc. Chính là cái tập đoàn liên chuẩn mà gần đây luôn được đăng trên các bản tin kinh tế tài chính đó. lăng vị ương không chắc chắn, nhìn nàng một lúc. Sau đó hỏi. Thế nên phiền não của người là thất nghiệp hay là sợ xin việc ở tập đoàn Liên Chuẩn? Đều không phải. Vậy vấn đề là gì? Mẹ ta muốn ta đến tập đoàn Liên Chuẩn xin việc. Trên mặt Lăng Vị Ương vẫn còn hiện lên hai chữ không hiểu. Liên Chuẩn có vấn đề gì à? Liên Chuẩn không có vấn đề gì. Vấn đề chính là mẹ ta. Thật sự càng nói càng mơ hồ. Nàng càng nói không thể nắm được trọng điểm. Mẹ ngươi thì sao? Ta thật không hiểu vấn đề nằm ở đâu. Ngươi có thể kể lại từng chút một được không Ngươi có biết Tại sao mẹ ta lại muốn ta đến liên chuẩn xin việc không Không phải vì nó là mối liên kết Giữa các công ty đa quốc gia Không phải vì phúc lợi tốt Cũng không phải vì nó tương đối đảm bảo Mà bởi vì người con cả của Tinh Anh Môn Cũng chính là tổng giám đốc của công ty đó đấy Người kia 34 tuổi Chưa lập gia đình Lại không có bạn gái Còn có thể kiếm được rất nhiều tiền Là một chàng trai vàng hiểu chưa Dịch tiểu liên nói xong có chút ngớ răng. Lăng vị ương hiểu ra, chỉ mỉm cười. Ý là mẹ ngươi muốn ngươi để liên chuẩn để câu rể vàng. Hơn nữa đã sắp đặt chỗ tốt để ngươi chỉ việc tuân theo. Nàng hơi phỉ cười nói. Đúng vậy. Dịch tiểu liên thức giận, nghiến răng thành tiếng đắc Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net